Chúng ta đều là dân chúng hiền lành, trong nhà cũng không có tiền. Người trẻ tuổi che trước lão già, xem ra họ là hai cha con. Tả Đăng Phong nghe xong liền cất bước đi vào trong nhà, nữ nhân đang nấu cơm trong phòng lấy lọ nồi bôi lên mặt. Đây là cách đối phó với đám quỷ Nhật Bản, xem ra nữ nhân này đã coi hắn thành kẻ xấu đến cướp sắc. Tả Đăng Phong thấy vậy liền nhíu mày, thật đúng là tự đề cao bản thân mà à. Bộ ráng đã như vậy thì lau hay không có khác gì nhau chứ Trong lúc tả Đăng Phong vào nhà thì hai cha con kia cũng đã chạy ra mở rộng cổng Lúc này bên ngoài đã có người đi lại Mở cổng ra bọn hắn cảm giác đã an toàn Thực ra tà Đăng Phong không hề muốn làm hại bọn họ Nếu không thì toàn bộ người trong thôn đều không đủ cho hắn tập thể dục Nhà tổng cộng có bốn phòng Nấu cơm ở phòng chính Ở phía đông có hai gian phòng Còn phía Tây cũng có một cái, ở cả hai nơi đều có tiếng hít thở, tả đăng phong liền đi vào căn phòng phía Đông, phát hiện nằm trên giường là một đứa trẻ, nữ quỷ không thể nào nhập lên người một đồng tử được. Lúc tả đăng phong đi vào căn phòng phía Đông, nữ nhân kia đã chạy ra ngoài, cùng hai cha còn cầm cuốc sẻn căng thẳng đứng trước cửa, thập tam đang ở trước cửa phòng phía Tây. Ta không muốn làm các ngươi bị thương, người ở phòng phía Tây là ai? Tà Đăng Phong đã xác định được nữ quỷ áo hồng chắc chắn đã nhập vào người ở phòng phía Tây. Mẹ của ta, người trẻ tuổi nghe xong liền nói. Tà Đăng Phong nghe xong không nhịn được vì cười. Nghĩ thầm mẹ hắn thật không tồi vì sao mẹ ngươi còn chưa rời giường. Tà Đăng Phong ngồi xuống ghế đầu nằm sát bếp lò sưởi ấm. Ngươi tìm vợ của ta có việc gì không? Lão già liền đặt cái sẻn xuống dò hỏi. Hắn đã nhìn ra tả Đăng Phong không có ý hại bọn hắn. Vợ ngươi gần đây có hành động kỳ quái gì hay không? Tả Đăng Phong liền hỏi, trời đã sáng, quỷ không thể chạy rồi, cho nên hắn không vội ra tay. Mẹ của ta có thể ra vào âm giới? Người trẻ tuổi thật thà nói. Tả Đăng Phong nghe xong liền hiểu ra, cái gọi là ra vào âm giới chính là du tẩu vô thường, chính là giúp người trong âm giới làm việc trên dương thế. Nổi tiếng nhất là hai người, ngụy Trinh Thời Đường và Bao Trừng Thời Tống. Tương truyền cả hai người đều là đại thần của triều đình. Nếu âm giới có án kiện khó giải quyết thì ban đêm sẽ thỉnh hồn phách của hai người họ đi âm giới sự án. Trong chính sự không hề ghi chép gì về du tẩu vô thường, nhưng trong duyệt vi thảo đường bút ký của Kỳ Hữu Lam có từng ghi lại, phong cách của Kỳ Hữu Lam rất chắc chắn và cẩn thận, sẽ không đem việc mê tín đồn thồn ghi chép để lừa người. Cho nên việc này có thể tin là có thật Gọi mẹ của ngươi dậy đi Ta có việc cần hỏi Tả Đăng Phong lấy mấy đồng đại dương đặt lên kệ bếp Hắn vốn muốn cho nhiều hơn Nhưng tiền của hắn đều đã xài hết Là ngươi đã cứu ta đúng không? Tả Đăng Phong vừa nói xong Phòng phía Tây đã vang lên một âm thanh giả nua Chính là ta đã đánh ngã hòa thượng kia Tả Đăng Phong liền nói mập mờ Hắn không nói rõ là đánh chết mà chỉ nói đánh ngã Các ngươi đi lên nhà chính hết đi Ta có chuyện cần nói với ân nhân Thanh âm từ phòng phía tây lại vang lên Gia đình này chắc do nữ nhân làm chủ Nữ nhân vừa nói xong cả ba người đều đi ra nhà chính Tả đăng phong không đợi đối phương lên tiếng đã đẩy cửa phòng phía tây đi vào Phòng phía tây cũng giống phòng các gia đình bình thường khác Ở góc tường phía bắc đặt một hộp tủ đựng đồ giường ngủ được đặt ở góc hướng nam khô giáo Trên rừng có đầy đủ chăn định Trên rừng là một người đàn bà trung niên hơn 50 tuổi đang cài tóc lên Thập tam không theo vào Mà như người ngồi xuống chiếc ghế mà tả đăng phong vừa ngồi để sưởi ấm Người đàn bà trung niên này nhìn cũng giống như các phụ nữ nhà nông khác Không béo mà cũng chẳng gầy Quần áo mặc trên người cũng là quần áo bình thường của phụ nữ nhà nông Nếu không phải trước đó đã thấy một màn kia Thì tà Đăng Phong khó mà đem nữ quỷ áo hồng liên hệ cùng người phụ nữ này. Người đàn bà nhìn thấy tả Đăng Phong liền cực kỳ xấu hổ. Giống hệt các cô gái trẻ bị bắt gặp trong lúc yêu đương vụng trộn. Ngươi có thể du tẩu vô thường? tả Đăng Phong liền hỏi. Đúng vậy. Người đàn bà vội vàng trả lời. tả Đăng Phong nghe xong liền vui mừng. Người có thể du tẩu vô thường rất hiếm gặp. Có thể ngộ mà không thể cầu. Loại thể chất này hoàn toàn khác với người thường, có thể đi lại liên tục giữa hai giới âm dương, nhưng chắc chắn người nông phụ này không cùng một đẳng cấp với ngụy Trinh. Bao chừng, nhiều nhất cũng chỉ là một chân chạy việc giúp âm giới. Ngươi từng đến âm giới? Tả Đăng Phong hỏi lại. Đã đến. Lão Phụ gật đầu. Âm giới bộ dáng như thế nào? Tả Đăng Phong hỏi tiếp. Âm giới có quy cụ củ của nó, ta thật sự không thể nói. Ngươi nhất định không được trách ta Lão Phụ cầu xin Ngươi có biết ta là người thế nào không Tả Đăng Phong nhíu mày nói Ta không đắc tội nổi ngươi Nhưng ta thật sự không thể nói Ta không dám nói nếu nói ra Thì ta phải chết Lão Phụ nức nở khóc Vậy thì tốt Ta không hỏi nữa Ngươi nếu có thể vào âm giới Vậy giúp ta tìm một người Ngươi này tên Vũ Tâm ngữ Là một phụ nữ Người huyện Văn Đăng Chết vào ngày 10 tháng 13 năm trước. Tả Đăng Phong liền nói. Được, lần sau đi ta nhất định sẽ hỏi giúp ngươi. Lão Phụ do dự một chút mới gật đầu đồng ý. Lần sau, vì sao phải đợi lần sau? Tả Đăng Phong tức giận nói. Bình thường ta không đến âm giới được. Phải có chuyện ta mới có thể đến đó. Lão Phụ vội vàng giải thích. Vì sao vậy? Tả Đăng Phong nhíu mày hỏi. Phải có chuyện mà người ở đó không giải quyết được ta mới có cơ hội đến đó. Lão Phụ liền thật thà nói. Chuyện gì mà người ở đó không thể tự mình làm được? Tả Đăng Phong liền hỏi. Nếu có người chết, trong vòng một canh giờ cần phải mang hồn phách đó đi. Nhưng nếu bên cạnh người đó có người làm quan hay đại loại vậy, thì bọn họ không thể đến gần để câu hồn phách đi. Trên người của ta có dương khí, không sợ những người đó. Bọn hắn sẽ đến tìm ta để ta giúp họ câu dẫn hồn phách đem đến cho họ. Lão Phu nói chính là giọng tế nam, âm mũi rất nặng. Hồn phách của ngươi có thể xuất ra ngoài, vì sao không thể tự đến đó? Tả Đăng Phong không vui hỏi. Hồn phách của ta chỉ có thể hoạt động ở dương gian, khi có chuyện gì thì mới đến âm giới được. Lão Phu vội vàng giải thích, mặc dù sau khi hồn phách ly thể nàng rất mạnh, Nhưng trong mắt cao thủ độ qua thiên kiếp thì chẳng là gì, nàng hiểu rất rõ, tà Đăng Phong có thể giết nàng như giết gà. Hơn nữa việc nàng làm lúc trước cũng thật sự không được chính đáng. Vì sao ngươi phải ra ngoài dụ rổ đàn ông? Tà Đăng Phong nhỏ giọng hỏi, ta nghĩ, nhưng ta vẫn không hề hại chết người. Lão phụ lộ vẻ xấu hổ và cảm kích, nàng biết tà Đăng Phong nhỏ giọng chính là giúp mình giữ mặt mũi. Vì sao ngươi phải lưu lại thứ đồ vật đó của đàn ông? Tả Đăng Phong nhíu mày hỏi. Có đàn ông già mà không đứng đắn thì cũng có đàn bà già mà không đứng đắn. Cho nên việc lão phụ này làm cũng chẳng có gì quá đặc biệt. Ta cảm thấy thứ đó rất tốt với mình. Lão phụ thanh âm rất nhỏ. Đáp. Ngươi cũng không còn trẻ nữa. Chuyện này chắc chắn ngươi đã làm nhiều lần. Không thì hòa thượng kia cũng không đến bắt ngươi. Tả Đăng Phong lạnh lùng nói. Mục đích tìm kiếm nguyên nhân nữ quỷ có thể ngưng tụ ra thân thể của hắn xem như đã thất bại. Lão Phụ xấu hổ vô cùng, cúi đầu im lặng. Ban ngày ngươi cũng có thể du tẩu vô thường chứ. Tả Đăng Phong liếc nhìn đồng hồ đeo tay một chút, vốn đã đỉnh sẵn ngày giờ xuất phát với đằng khi chính nam. Bây giờ xem ra cần phải hoãn lại. Có thể, nhưng không có chuyện ta không thể đi. Lão Phụ thấy Tả Đăng Phong đổi chủ đề. Liền giống như được đại sa, vội vàng nói Chuyện này ngươi khỏi lo, ta sẽ giúp ngươi có thể đi xuống Tả Đăng Phong lạnh lùng nói Hắn đã giết quá nhiều người rồi, thêm một người cũng không là gì Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm 207, tin từ Hoàng Tuyển ngươi muốn giết ta Lão Phụ Hoàng sợ nói Ta giết ngươi làm gì? Ta đi giết một người thân của quan viên, đến lúc đó quan chức đến, bọn hắn sẽ không thể đem hồn phách đi, đành phải nhờ đến ngươi. Tả Đăng Phong liền giải thích, biện pháp này rất tốt, nhưng làm vậy sẽ làm hao tổn âm đức của ngươi. Lão phụ thở dài một hơi, âm đức của ta không biết đã tổn hại bao nhiêu rồi, nói đi, cần phải chú ý điều gì không? Tả Đăng Phong liền hỏi, hắn là người tu đạo chính thống. Không phải đám ông cốt bà đông, cho nên không biết tiếp theo cần làm gì. Sau khi ta đi ngươi đốt cho ta ít tiền giấy, để ta xuống đó móc nối quan hệ. Ta tên là Vương Nguyệt Linh, cần phải hô tên của ta. Lão Phụ Liền nói, yên tâm đi, ta sẽ chuẩn bị tiền giấy để đốt cho ngươi. Sau khi ngươi làm xong ta sẽ cho ngươi trăm lượng vàng, nếu mang lời nhắn của Vũ Tâm Ngữ về sẽ cho ngàn lượng. Nhưng nếu ngươi dám nói dối thì ta sẽ giết cả nhà ngươi, nếu ta đã muốn giết thì chắc chắn ngươi không thể thoát đâu, tả đăng phong lạnh lùng nói, ta chắc chắn sẽ cố hết sức, ngươi đi mau đi, lão phụ sợ hãi nói, gật đầu liên tục, sau khi giết người ta sẽ đợi ở bên ngoài, nếu ngươi đến, liền đánh vào bình rượu bên người ta, nếu đi xuống tìm được nàng, hãy nói với nàng ta vẫn luôn tìm cách để cứu nàng. Tả Đăng Phong Im lặng một lát mới bổ sung thêm một câu Nếu đến ngày 10 tháng 10 năm sau ta vẫn chưa cứu được nàng Lúc đó ta sẽ đến tìm nàng Được, ta đi về khoảng một canh giờ Ngươi hãy chờ ta trở lại Trong khoảng thời gian đó cố gắng đừng đụng vào ta Lão Phụ liền dặn dò Ta biết rồi Tả Đăng Phong liên ngật đầu đi ra ngoài Thập tam vừa thấy hắn đi ra liền nhảy xuống chạy theo sau. Tả đăng phong từ trong sân nhảy lên, rời đi. Trước khi rời đi hắn đem lưới cày ném trả lại sân. Lực đạo và vị trí đều được tính kỹ. Ở ngoài 10 trưởng đem lưới cày ném trở lại sân so với việc ở ngoài trăm trưởng dùng mái ngói ném bể chén ăn của nhà sư thì đơn giản hơn nhiều. Mục đích của hắn là đe dọa gia đình này. Nói cho bọn hắn biết đừng nên cố gắng chạy trốn vô ích. Nhưng như vậy hắn vẫn chưa yên tâm, rất nhanh hắn đã đến một cánh rừng ở phía Đông Nam, nhảy lên một cây lớn quan sát tình hình trong gia đình đó. Sau một lát xác định gia đình này không có ý đồ bỏ trốn hắn mới nhanh chóng chạy về thành tế Nam. Trở lại thành tế Nam, tà Đăng Phong rất nhanh đã tìm được hiệu cầm đồ kim Trạch cửu châu hôm qua. Hắn liền ra lệnh cho bọn họ gọi điện cho ông cụ Tôn Phụng Tiên. Tôn Phụng Tiên chưa từng nghĩ tả Đăng Phong sẽ gọi cho hắn. Nên khi nhận được điện thoại rất bất ngờ, nhưng sau khi nghe tả Đăng Phong nói muốn mượn tạm 1.200 lượng vàng thì hắn lập tức đồng ý. Hơn nữa không cần tà Đăng Phong phải trả lại. Đàn ông thông minh thật sự không phải loại hào phóng, mà cũng không phải loại keo kiệt vật. Bọn họ sẽ để thiên lý mà ăn nguyên liệu tốt nhất, còn sẽ dùng cỏ xanh cho lửa ăn. tả Đăng Phong chắc chắn là thiên lý mã, vì vậy nên tôn phung tiên mới muốn kết giao với hắn. Một lát sau Tả Đăng Phong đã có kim phiếu 1000 lượng và 200 lượng vàng, Tả Đăng Phong cực kỳ ấn tượng với Tôn phung Tiên, người nàng lúc quan trọng rất sảng khoái, xứng đáng để kết giao. Cầm được tiền, Tả Đăng Phong lập tức đến tòa thị chính tìm đối tượng để ra tay, làm việc cần nhất là tập trung, một khi tập trung cao độ, đầu óc sẽ rất nhanh. Rất nhanh Tả Đăng Phong đã tìm được người thích hợp, người này vốn là quan chức của chính phủ quốc dân. Bây giờ đang làm quan cho người Nhật, người như vậy chắc chắn là quan chức, hơn nữ người nhà của người này ở cách nơi này không xa. Tà Đăng Phong rất nhanh đã tìm được nhà của hắn, bí mật quan sát một lát, phát hiện người này có ba người vợ bé, ở nhà sau còn một mẹ già. Tà Đăng Phong không do dự đi thẳng vào trong nhà, vận dụng thân pháp tốc độ nhanh nhất, trong giây lát đã dùng huyền âm chân khí đánh bị thương cả ba người vợ bé, vị trí hắn đánh vào chính là bụng. Trong thời gian ngắn cả ba người chắc chắn không chết được, đây là trừ thời gian cho tên quan chức kia trở về. Một lát sau tả Đăng Phong đã phi thân ra ngoài, đừng nói là nha hoàn hay gia đình trong nhà, mà chính ba người vợ bé kia cũng chỉ thấy một bóng người mở ảo. Sau đó thì bụng đã đau như vặn. Sau khi rời khỏi gian nhà tà Đăng Phong không chút ái náy vì việc làm của mình, giết mấy nữ nhân dâu ria chẳng là gì với hắn. Thậm chí hắn còn tiếc là đã không giết luôn lão bà bà ở nhà sau, lão bà kia sinh ra một tên hán gian thì bị giết cũng đáng. Chắc chắn việc tả Đăng Phong giết hại người vô tội chính là hành động đại bất nghĩa, chính là vì mình mà hại người. Nhưng ngay bản thân hắn cũng không nhận ra điều này, suy nghĩ của hắn càng ngày càng lệch, làm việc cũng càng lúc càng loạn. Sở dĩ hắn trở thành dạng này muốn biết nguyên nhân sâu xa thì phải quay ngược về từ lúc vưu tâm ngữ bỏ mình. Khi vũ tâm ngự chết đi hắn cực kỳ buồn bã, nhưng đây không phải nguyên nhân quan trọng nhất, làm cho suy nghĩ của tà Đăng Phong càng lúc càng lệch lạc, mà là ở hắn không chịu bỏ qua quá khứ làm lại từ đầu. Nếu như hắn quên vũ tâm ngự, thì hắn sẽ có khởi đầu mới, sẽ có một người vợ mới thậm chí là có con, có sự ấm áp của gia đình, thì đầu óc của hắn sẽ dần bình thản, nhưng chính vì hắn trọng tình, mãi khắc ghi hình bóng của vũ tâm ngự trong lòng. Nhất quyết không chịu quên đi tình cảm với nàng, chính vì không chịu quên đi mà càng ngày hắn càng bị đoạn quá khứ nặng nề kia kéo vào vực sâu không đấy. Từ bỏ chính là hành động sáng suốt nhất, nhờ đó họ sẽ có được hạnh phúc. Không từ bỏ chính là ngu xuẩn, sớm hay muộn cũng sẽ trở thành người điên. Tả Đăng Phong không thấy chuyện mình làm là sai, ngay ca kêu A thập tam cũng vậy, trong đầu nó chỉ có trung thành và phản bội, không có khái niệm thiện hay ác. Cho nên nó không hề ngăn cản tả Đăng Phong giết người vô tội. Nó chỉ biết tả Đăng Phong đi đâu thì nó cũng sẽ đến đó. Thiên địa rạch ròi, phân rõ âm dương, thiện ác hữu báo hết thảy đều công bằng. Bất kể là ai thì đều phải lãnh hậu quả từ việc mình làm. Tà Đăng Phong là người tu tạo nên hắn hiểu rất rõ việc mình làm sẽ phải gánh hậu quả gì. Nhưng hắn chưa từng muốn trốn tránh. Thật ra thì người làm chuyện xấu chưa phải là đáng tệ nhất mà tệ nhất chính là kẻ đã dám làm chuyện xấu còn trốn tránh không dám lãnh hậu quả, Tả Đăng Phong không sợ trừng phạt, cũng không hề trốn tránh, hắn chỉ biết là nếu ăn chay niệm Phật, sử cầu làm đường thì không thể cứu sống được u tâm ngữ. Tả Phong sau khi tính toán ra thời gian đại khái ba nữ nhân kia sẽ chết, liền trở về bộ đội 1875, báo cho đám đằng khi rằng mình có chuyện quan trọng cần làm, lùi thời gian lên đường đến ngày mai. Sau khi nói xong thì trở lại thành bỏ lại đám đằng khi chính nam đang tràn ngập khó hiểu. Sau khi trở về tòa nhà của tên quan viên kia, tả Đăng Phong liền đứng dựa vào con sư tử đá phía bên trái cửa. Hắn không cần quan sát chỉ nghe thôi cũng biết tên quan chức kia đã trở về rồi. Lúc này tiếng kêu rên của ba nữ nhân kia đã rất yếu ớt. Người làm trong nhà bận rộn ra vào mời thầy thuốc. Không ai bận tâm đến hắn. Tà Đăng Phong lấy rượu trắng trong dương ra làm một hơi cạn sạch. Sau đó đem bình rượu rắt bên hông. Đứng đợi người bên trong tắt thở. Thập Tam đã bị hắn lệnh trèo lên cây to ở xa xa. Đây không phải vì hắn muốn Thập Tam canh gác cho mình. Mà là sợ có nó ở đây hồn phách của lão phụ kia không thể tiến vào cửa. Tửu lượng của tà Đăng Phong cũng khá. Nhưng một hơi cạn sạch một bình rượu trắng cũng hắn cảm giác chóng mặt. Lúc này mặt trời đã lên cao trên người ấm áp, Tả Đăng Phong dựa vào sư tử đá dần ngủ gật, mặc dù là ngủ gật, nhưng hắn vẫn không hoàn toàn ngủ hẳn, trong cơn mơ màng mắt hắn vẫn nhìn chăm chú ảo bình rượu bên hông. Cạch cạch. Không biết đã bao lâu, bình rượu chợt rớt xuống đất, Tả Đăng Phong vừa nghe thấy liền đứng thẳng dậy, nhanh chóng dùng linh khí áp đi cơn say, xung quanh cũng không có người hay động vật. Bầu trời không mây hay gió thổi, Điều này chứng tỏ chính là linh hồn của Lão Phụ đã làm rơi bình diệu, mà trong viện vang lên tiếng khóc cũng đã chứng minh điều này. Lão Phụ có thể du tẩu vô thường, mà thời gian nàng đi du thường chính là dương hồn, mà hồn phách mới chết thì dương khí còn nặng, cho nên tả Đăng Phong không cảm giác được âm hồn tồn tại xung quanh. Xác định dương hồn của Lão Phụ đã đem hồn người chết đi, tả Đăng Phong liền gọi thập tam xuống. Nhanh chóng đến một tiệm bán đồ đám ma trong thành mua tiền giấy, vàng mã. Ngài muốn mua thứ gì? Chủ cửa hàng là một người trung niên hơn 40. Lấy hết, ngay cả nhà cũng lấy. Tả Đăng Phong ném một nén vàng ra. Bên trong cửa hàng ngoài trừ hương nến, còn có ngựa giấy châu giấy. Tả Đăng Phong lười mang đi, nên trực tiếp đốt luôn cả nhà. Ngươi làm gì vậy? Lăn ra ngoài, không được cứu lửa Tả Đăng Phong đem ông chủ đang kêu la ném ra bên ngoài. Vương Nguyệt Linh, đến nhận đồ đi. Tả Đăng Phong lầm bẩm tên của Lão Phụ. Bên trong cửa hàng món gì cũng có, số lượng lại nhiều. Từng này thứ đủ để Lão Phụ xuống âm tàu địa phủ đà thông quan hệ. Ông chủ cửa hàng cũng hàng xóm xung quanh đều xông lên muốn cứu lửa Tả Đăng Phong đều ngăn cản hết lại, cũng ném ra từng nén vàng để bồi thường. Hành động của hắn dẫn đến hậu quả Nhiều người không liên quan cũng kéo đến đòi bồi thường Cuối cùng tả Đăng Phong đem tất cả đánh chạy Vốn dĩ hắn không muốn ra tay Nhưng đám người đó thật quá đáng ghét Chờ cho cửa hàng quan tài hoàn toàn cháy sạch Tà Đăng Phong mới trở lại nhà của lão phụ Mọi người ở đó Lão già và con của hắn cũng đều tập trung đủ Người nữ nhân trẻ đang ở trên rừng dỗ hải tử Người một nhà đều lo lắng khi nhìn thấy tả Đăng Phong Tả Đăng Phong không nói gì mà đi thẳng đến nhà Tây, lão phu kia đang nằm thẳng trên giường, trên người đắp mền. Tả Đăng Phong tập trung lắng nghe, phát hiện nàng đã ngừng thở. Mẹ của ta đi được một giờ rồi, người trẻ tuổi đi qua nói, trước đây bọn họ đã từng trải qua những chuyện giống vậy, cho nên không sợ. Không cần phải thở sao, tả Đăng Phong quay đầu lại hỏi, không cần, mọi lần đều là vậy. Người trẻ tuổi gật đầu nói, tả Đăng Phong nghe xong liền rời khỏi phòng, ngồi xuống ghế đầu ở phòng chính, quan sát mọi động tĩnh của lão phụ. Hơn nửa cảnh giờ tả Đăng Phong như ngồi trên đóng lửa, liên tục đưa tay lên xem đồng hồ, thật vất vả mới đủ một canh giờ, vậy mà lão phụ kia vẫn chưa có động tĩnh gì. Bình thường mẹ ngươi đi xuống bao lâu sẽ về, tả Đăng Phong nhìn người trẻ tuổi hỏi, cũng sắp về rồi. Sẽ nhanh thôi, ngươi đừng ngờ Người trẻ tuổi ngẩn đầu nhìn trời, nói tả Đăng Phong liền ngợt đầu Gia đình này không có đồng hồ Nhìn trời để đoán giờ sẽ sai lệch một chút Nhưng đợi thêm nửa tiếng Lão Phủ vẫn không có động tĩnh gì tả Đăng Phong bắt đầu lo lắng Lâu như vậy vẫn chưa trở về chỉ có hai nguyên nhân Thứ nhất Lão phụ kia vẫn đang tìm kiếm ở dưới đó Hay là nàng đang cùng vô tâm ngữ nói chuyện Tóm lại kết quả nếu không tốt thì sẽ là rất xấu. Sau hai canh giờ, cuối cùng Lão Phụ cũng có động tĩnh Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Chương 208 Âm tào địa phủ trong thời gian Lão Phụ đi xuống tả Đăng Phong cực kỳ lo lắng. Nhưng khi nhìn thấy Lão Phụ có động tĩnh hắn lại không hề lo lắng nữa, mà lại bắt đầu khẩn trương. sen lẫn khẩn trương là thấp thỏm. Trong lúc tà Đăng Phong đang còn khẩn trương và thấp thọm thì lão phụ vừa lầm bầm vừa bén chăn ngồi dậy. Sau khi ngồi dậy liền liếc nhìn xung quanh đã thấy tà Đăng Phong đang ngồi ở ngoài phòng. Vào lúc này, tâm tình của tả Đăng Phong đã xuống thấp nhất, bởi vì ánh mắt của lão phụ không phải... Ánh mắt tranh câu cầu thường, mà ánh mắt cũng giống ánh mắt của hắn, vừa khẩn trương lại vừa thấp thọm Điều này chứng tỏ mục đích đi xuống của nàng đã không thành công Thế nào Tà Đăng Phong run giọng hỏi Sự khẩn trương của lão phụ càng rõ ràng Chậm rãi lắc đầu Nói thẳng đi Ta không trách ngươi Tà Đăng Phong cố áp chế buồn bãi trong lòng Ta không tìm được nàng Lão phụ thận trọng nói Nàng thông qua lời nói và việc làm của tà Đăng Phong Cũng đoán được vụ tâm ngự có sức nặng rất lớn trong lòng hắn cho nên rất sợ việc này không thành có thể khiến tả Đăng Phong tức giận. Ngươi có nhận được đồ ta đốt cho không? Tà Đăng Phong lạnh lùng hỏi, lạnh lùng nguyên nhân một phần vì tâm tình của hắn, còn nguyên nhân khác nữa là hắn cần xác định xem Lão Phủ có thật sự xuống dưới tìm kiếm hay không. Nhận được, một đống lớn hương nến cùng châu ngựa còn có mấy cổ quan tài. Lão Phủ vội vàng nói, vừa nghe xong, tả Đăng Phong hoàn toàn thất vọng. Điều này đã chứng tỏ lão phụ thật sự xuống dưới đó Nàng không hề nói dối Sau khi xuống dưới ngươi làm những gì Tả Đăng Phong lại hỏi Đầu năm nay người cầm tiền không làm việc có quá nhiều rồi Hắn lo lắng lão bà này cũng cầm đồ của mình mà không chịu làm Ta luôn túc trực ở đó để chờ họ trả lời Bọn họ nói dưới đấy không có người này Ta lại cầu xin bọn hắn xem thử xem có phải đã đi đầu thai hay không Kết quả phát hiện ra người này căn bản không hề đi xuống âm tàu Lão Phụ liền thành thực nói Sao lại xảy ra chuyện như thế? Tả Đăng Phong liền nhíu mày hỏi Không phải tất cả hồn phách đều đi xuống âm tào Có một số sẽ trực tiếp tan biến Một số khác không tan biến nhưng lại không đến âm tàu Lão Phụ vội vàng trả lời Có ý gì? Nói hết một lần luôn đi Đừng dài dòng Tả Đăng Phong lớn tiếng nói Ngươi đừng vội, ngươi nếu muốn nghe thì ta sẽ nói, chuyện này rất kỳ quái, quỷ hồn ở dưới đó đều được dẫn đến một cái gương, người trước khi chết đều được chuẩn bị gương sẵn ở bên dưới, dưới đó đã chuẩn bị sẵn gương cho nàng, nhưng quái lạ là nàng lại không đi xuống, lão phụ run dẩy nói. Gương là thứ gì? Tả Đăng Phong nhíu mày hỏi. Ta không biết, ta chỉ là chân chạy việc thôi, đến bây giờ ta mới biết có thứ như vậy. Lão Phụ liền nói, nàng không sợ tả Đăng Phong nhíu mày, chỉ sợ hắn lạnh lùng im lặng. tả Đăng Phong nghe xong cũng không vội vàng hỏi, mà đem những lời trước đây Kim Trâm đã nói đối chứng cùng lời Lão Phụ vừa nói. Giữa theo lời nói của Kim Trâm, thì linh hồn của người thường trong 49 ngày sẽ tản hết. Hơn nữa trước đây Ngọc Phất cũng đã từng gặp hồn phách Vũ Tâm Ngữ đi theo hắn, nhưng sau một thời gian gặp lại thì Ngọc Phất phát hiện linh hồn của vu Tâm Ngữ đã gần tản hết. Nhưng lão phụ lại nói ở dưới âm tào địa phủ đã chuẩn bị gương cho Vu Tâm Ngữ, điều này chứng tỏ hồn phách của Vu Tâm Ngữ không thể tan biến mất, nếu đã như thế thì hồn phách của nàng đã đi đâu rồi? Tính toán mồi hồi, lại trở về điểm xuất phát, có thể cứu sống Vu Tâm Ngữ hay không vẫn còn là ẩn số chưa biết, nhưng lần này lão phụ đi xuống cũng không phải hoàn toàn vô ích, ít nhất ta đăng phong biết được hồn phách của Vu Tâm Ngữ đáng lẽ nên ở âm tào địa phủ nhưng lại không có ở đó. Có chuyện gì mà ta cần biết mà ngươi chưa nói hay không? Sau một lát, tả Đăng Phong thu hồi suy nghĩ hỏi. Bọn họ nói chuyện như thế này rất ít xảy ra. Ngươi nghĩ thật kỹ xem lúc nàng chết có xảy ra chuyện gì kỳ quái hay không? Nếu có, vậy thì có thể có người đã giữ hồn phách của nàng lại, không cho nàng đi xuống. Lão Phụ nói. Chuyện kỳ quái là chuyện gì? tả Đăng Phong liền hỏi. Chính là việc quái lạ. Lão Phụ liền nói. Tả Đăng Phong nghe xong liền nhíu mày nhớ lại. Sau một lát hắn trượt nhớ đến một việc nhỏ năm đó đã xảy ra mà hắn vô tình bỏ qua. Năm đó sau hắn ngất đi đã bị nước mưa làm tỉnh lại. Vậy nhưng sau khi hắn tỉnh thì xung quanh lại không hề có một giọt nước đọng nào. Nước mưa chỉ ở trên người hắn. Hơn nữa đám thôn dân kia đến đều cầm theo đuốc. Trên người của họ đều hoàn toàn khô giáo. Năm đó đã xảy ra một trận mưa kỳ quái. Mưa chỉ rơi trên người mình ta. Nếu không có trận mưa đó thì ta sợ là đã không thể tỉnh lại được. tả Đăng Phong nhíu mày nói. Trời mưa, như vậy nhất định năm đó chính Long Vương đã đem hồn phách của nàng đi. Lão Phụ liền nói. tả Đăng Phong liền âm thầm nhíu mày. Những lời này của Lão Phụ rõ ràng là bịa đặt. Không đáng tin chút nào, nàng chỉ là một người chạy việc cho nên hiểu biết rất ít. Đây là một lượng vàng, ở tất cả các tiệm cầm... Đồ và tiền trang tư nhân ở An Huy đều có thể đổi. Tả Đăng Phong liền lấy kim phiếu ra đưa cho Lão Phụ. A, ta không có làm tốt chuyện ngươi nhờ. Làm sao có mặt mũi nhận nhiều như vậy chứ. Hơn nữ ngươi cũng từng cứu mạng của ta. Lão Phụ xua tay liên tục nói. Nàng không biết kim phiếu. Nhưng nàng biết Tả Đăng Phong chẳng thèm lừa dối mình. Nhận đi. Tả Đăng Phong ném kim phiếu xuống đầu giường. Xoay người rời đi. Chờ chút, lão phụ liền gọi tả Đăng Phong lại. tả Đăng Phong liền xoay người nhìn lão bà. Lão phụ lúc này lộ vẻ do dự, cũng không lập tức nói chuyện. Một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói, Ngươi có phải tên là tà Đăng Phong? Làm sao mà ngươi biết? tả Đăng Phong nghi ngờ, trước đó hắn chưa từng nói tên của mình ra. Sau này cố gắng đừng giết người nữa, sẽ giảm thọ. Lão phụ nhỏ giọng nói, Cám ơn, tả Đăng Phong liền cảm ơn, sau đó xoay người rời đi, chắc chắn sau khi đi xuống bà lão này đã nhìn thấy gì đó, cũng có thể là nghe được điều gì, trước đó nàng không hề có ý định nói ra, chính là một ngàn lượng vàng của tả Đăng Phong mới đổi được một lời khuyên chân thành của nàng, ý tứ của nó tả Đăng Phong hiểu, hắn giết quá nhiều người, đã bắt đầu bị giảm bớt tuổi thọ rồi, rời khỏi sân, Tả Đăng Phong cũng không hề lo lắng về vấn đề tuổi thọ của mình. Điều hắn quan tâm là vì sao hồn phách của Vũ Tâm Ngữ lại không có ở âm tàu địa phủ. Hơn nữa có việc còn cần hắn tiếp tục làm. Sau đó tả Đăng Phong trở về căn cứ bộ đối 1875 để đám đằng khi lập tức lên đường. Thực ra đám đằng khi đã chuẩn bị sẵn sàng lên đường từ sớm. Mặc kệ là lúc nào cũng đều có thể đi. Đây là nhân viên đồng hành của ta. Đằng khi chỉ tay về phía đám người chuẩn bị lên đường, ngoại trừ nhóm đằng khi anh tử, tam xuyên tố cùng tên ninja áo trắng thì còn có 12 quân nhân cường tráng người Nhật. Cái gọi là cường tráng cũng không phải là thân cao lực lớn. Bọn họ đều rất thấp, nhưng cánh tay đều rất to. Ta nói không được phép đem súng theo. Tả Đăng Phong nhíu mày nói, trước mặt 12 quân nhân Nhật Bản này đều đặt một khẩu súng cùng ba băng đạn. Còn có ba khỏa lựu đạng, ngoài những thứ đó thì trước mặt mỗi người đều đặt một chiếc sẻng công binh. Chúng ta cần có người để đào bới, bọn họ mang theo vũ phí là để phòng thân. Đằng khi chính nam cũng mặc thường phục, vì tránh cho tả Đăng Phong nổi giận. Quần áo hắn mặc hoàn toàn khác quần áo mà năm xưa hắn mặc xông vào thanh thủy quan, nơi chúng ta đến không cần đào bới. Tả Đăng Phong nhíu mày nói, tả tiên sinh, sau khi cẩn thân tính toán. Ta cảm thấy chúng ta nên tập trung từ hướng Tây rồi tiến dần về trước, hay trước tiên chúng ta đến Hàm Dương Thiểm Tây được không? Đằng khi chính Nam thương lượng, tả Đăng Phong nghe xong liền nhíu mày, đằng khi chính Nam còn gian xảo hơn hắn tưởng, thật đúng là lâm thời thay đổi chủ ý. Nơi đó là khu vực khống chế của quốc dân đảng, nhân viên dày đặc, quân đội đông đảo, ngươi có biết đi vào khu vực đó đảo bới mộ mà sẽ có hậu quả gì không vậy? Tả Đăng Phong im lặng một lát rồi nói, địa phương đằng khi chính Nam chọn lựa chính là khu vực của nhà Chu, tại bốn vùng đất ở khu vực đó đều có địa chi, toàn bộ đều bị người nhà Chu chôn theo xuống mộ, vì vậy tả Đăng Phong mới nói đến việc đào mộ, chúng ta sẽ bí mật làm việc, đằng khi chính Nam vẫn không thay đổi ý định, được rồi, nghe theo ngươi. Tạ Đăng Phong lạnh lùng nói, hắn hiểu rất rõ vì sao đằng khi chính Nam bất ngờ thay đổi ý định, ở khu vực đó đã tìm được một con thổ dương thuần âm, còn thừa là hai thuần dương là long và cẩu, và một đầu ngưu thuần âm, mặc dù đằng khi chính Nam không biết vị trí chính xác của 12 địa chi, nhưng hắn lại biết tính toán, tất nhiên sẽ chọn lựa nơi có xác suất 2/3 sẽ có địa chi thuần dương. Nhưng vừa này cũng không phải là tả Đăng Phong nói chuyện giật gân để hù dọa đằng khi chính Nam. Trước mắt Hàm Dương chính là khu vực thuộc khống chế của quốc dân đảng, nơi đó là trung tâm của Trung Nguyên, vị trí chiến lực cực kỳ quan trọng. Quốc dân đảng chắc chắn phải một lượng lớn quân đội canh gác vì ở phía Bắc Thiểm Tây là khu vực căn cứ của bát lộ quân. Nếu đằng khi chính Nam đi rất khó có quả ngon để ăn, sơ sẻ bị phát hiện. Đi về phía Nam sẽ bị quốc dân đảng đuổi theo truy kích. Nếu chạy về phía Bắc sẽ bị bắt lộ quân chặn đánh. Những hướng khác càng không được. Hai nhà đều có thể đuổi theo. Đằng khi chính Nam này đúng là bị điên mới chọn khu vực đó. Chúng ta đã điều tra kỹ càng. Xác định được vị trí hai nơi gần nhau. Chính là bên trong Chu Lăng cách nhau không xa. Là Lăng của Chu Văn Vương và Chu Vũ Vương. Đằng khi chính Nam khoát tay ý bảo những binh lính kia thu lại vũ khí và dụng cụ trước mặt. Hà, Tả Đăng Phong nghe xong liền trợn mắt há mồm nhìn, Hôm qua hắn mới được xem bản đồ trong tay Đằng Khi Chính Nam, còn chưa kịp xác định vị trí đối ứng, cho nên hắn không biết nơi Đằng Khi Chính Nam muốn đi chính là Chu Lăng. Tả Tiên Sinh có ý kiến gì không? Đằng Khi Chính Nam quay đầu hỏi. Không có, ngươi nói đi nơi nào thì đi nơi đó. Ta nếu có ý kiến gì khác thì thành ra không có thành ý rồi. Tả Đăng Phong khoát tay nói, Đằng khi chính Nam thật biết tính toán, Chắc chắn hắn nghĩ ở hai nơi liền nhau sẽ chôn giấu hai địa chi cùng thuộc tính, Nhưng hắn không để ý đến vấn đề quan trọng nhất, Đó là lăng mộ của Chu Văn Vương và Chu Vũ Vương trải qua thời gian lâu như vậy, Nhưng chưa từng có nghĩ chép gì về việc bị đào trộn, Điều này chứng tỏ cơ quan bảo vệ bên trong cực kỳ chặt chẽ. Đằng khi chính Nam muốn lấy đồ bên trong, chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Trước đó tả Đăng Phong muốn đợi đến cuối cùng mới tìm địa chi thuộc tính thổ. Nguyên nhân vì hắn biết địa chi được chôn giấu dưới đất sẽ rất khó bị người bắt đi. Còn có một nguyên nhân nữa là hắn biết tiến vào Hoàng Lang tìm kiếm địa chi sẽ cực kỳ nguy hiểm. Như thế rất tốt, đằng khi chính Nam lại lựa chọn nơi nguy hiểm nhất để đi. Mặc dù đằng khi chính Nam lâm thời thay đổi chủ ý. Tả Đăng Phong vẫn không có sự thay đổi gì, cần chuẩn bị gì hắn đều đã chuẩn bị, đi nơi nào đều như nhau. Tất cả lên xe, đằng khi chính Nam thấy tả Đăng Phong không phản đối ý kiến của mình, liền vung tay lệnh cho tất cả thuộc hạ lên xe. Tả Đăng Phong nghe vậy liền cười lạnh hắn nghĩ trong đầu đằng khi chính Nam không nên nói tất cả lên xe mà nên nói là tất cả đi chịu chết. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com chương 209, một mình xâm nhập đằng khi chính nam chuẩn bị 3 chiếc xe, 2 chiếc xe con và 1 chiếc xe tải, hiện giờ còn trong khu vực không chế của người Nhật, vẫn có thể cưới ô tô đi một đoạn, 2 ninja một chiếc, hai anh em đằng khi cùng tả đăng phong một chiếc, tả đăng phong ban đầu định từ chối, nhưng nhìn thấy đằng khi chính nam ngồi trên ghế lái phụ, liền ngồi lên phía sau, ở sau có thể ngồi được 3 người. Hắn và đằng khi anh tử cộng thêm thập tam thì vừa đủ, ô tô đi chậm rãi tả Đăng Phong nhíu mày quan sát đằng khi chính nam, đằng khi chính nam ngồi ghế trước là một hành động cực kỳ thông minh, vừa có thể tránh tình trạng xấu hổ cho cả hai lại vừa đảm bảo an toàn của bản thân. Hắn biết tả Đăng Phong sẽ không đánh lén từ phía sau, ngoài ra hắn đẻ đằng khi anh tử ngồi phía sau cùng tả Đăng Phong cũng là để làm giảm bớt bầu không khí thù địch. Nhưng còn một việc khiến tả Đăng Phong đau đầu, thời gian tới chắc chắn là khoảng thời gian người lờ ta gạt, là quá trình lục độc với nhau, nếu chỉ là lục độc thì không sao, người phải chết vẫn sẽ là đằng khi chính nam nhưng mục tiêu Chu Lăng vẫn rất khó giải quyết, Lăng mộ nhà Chu đều rất ít cơ quan, bởi vì thời đó con người còn ngu muội vụn về, không am hiểu âm hiểm xảo trá, nhưng Lăng mộ của Chu Văn Vương và Chu Vũ Vương chắc chắn sẽ có cơ quan. Bởi vì bọn họ là hoàng đế của nhà Chu, lúc Chu Vũ Vương chết Khương Tử Nha vẫn còn sống, cho nên cả hai lăng mộ của Chu Văn Vương và con hắn Chu Vũ Vương chắc chắn sẽ do Khương Tử Nha thiết kế, đi vào hoàng lăng chính là cùng Khương Tử Nha giao đấu, không giống việc so đấu trận Pháp mà lần này chính là so đấu trí tuệ, dọc đường đi mọi người đều không nói chuyện, 8 giờ tối, đến tiến vào khu vực Hà Nam. Tuyến đường đằng khi chính Nam chọn lựa đã được tính toán kỹ lưỡng, tất cả đều là khu vực do người Nhật chiếm đóng. Buổi tối mọi người nghỉ ngơi tại một doanh trại của quân Nhật, tả Đăng Phong không ngủ lại quân Doanh, mà dẫn theo Thập Tam gia bên ngoài tìm quán trò ở lại. Sáng sớm hôm sau lại trở về quân Doanh tiếp tục hành trình, liên tục 3 ngày, mọi người đều di chuyển, tới được biên giới của Hà Nam mới bỏ lại ô tô, chuyển sang xe ngựa. Nguyễn Trang thành tiểu thương buôn lương thực để tiến vào khuôn vực tỉnh Thiểm Tây. Đám người đằng khi chính nam ở bên trong xe ngựa, tả đăng phong và đằng khi anh tử thì ngồi trước mở đường. Đây cũng là an bài của đằng khi chính nam. Cả đoàn chỉ có hắn và em gái là có thể nói tiếng Trung lưu loát. Chúng ta nhất định sẽ đưa cho ngươi thổ dương thuần âm, ngươi đừng lo lắng. Đằng khi anh tử dùng tiếng Trung nói. Mục đích chính là không muốn để những người nhận trong xe không nghe được. Chỉ cần đưa cho ta hai chiếc sừng thôi. Tả Đăng Phong... Im lặng một lát mới bình tĩnh nói. Mục đích mà đằng khi anh tử nói những lời này chính là để hắn yên tâm hợp tác với bọn hắn. Đều không phải vì tình cảm riêng tư. Cho nên khi tả Đăng Phong nói dối cũng không cảm thấy có lỗi. Đằng khi anh tử nghe xong ngợt đầu... Không nói gì nữa, mấy ngày trước đó cả hai hầu như không hề nói chuyện với nhau. Vì sao các ngươi lâm thời lại thay đổi chủ ý, cần phải đến khu vực đó trước Tả Đăng Phong chợt hỏi, anh của ta rất quen thuộc lịch sử của các ngươi, biết ở Trung Quốc Hoàng Thượng là hóa thân của Long, cho nên mới đến nơi này trước Đằng khi anh tự suy nghĩ một lát mới trả lời, anh của ngươi thật thông minh. Ta cũng cảm giác ở một trong hai hoàng lăng kia có thể có thổ long thuần dương mà các ngươi cần. Nhưng các ngươi cứ như vậy mà đến quả thật rất nguy hiểm. Quan Trung từ trước đến nay luôn là vùng đất binh ra phải tranh. Bây giờ do quốc dân đảng khống chế, quân đội rất nhiều. Tả Đăng Phong gật đầu nói. Hàm Dương từng là nơi được vài vị hoàng đế chọn để đóng đô. Tần Thủy Hoàng chính là một trong số đó. Nơi có thể xuất hiện một vị hoàng đế chắc chắn là nơi có long khí tẩm bộ. Chúng ta có thể dễ dàng thoát thân, đằng khi anh tử liếc mắt nhìn tả Đăng Phong một cái. Đừng tưởng rằng đám các ngươi rất lợi hại, một mình xâm nhập thật sự rất nguy hiểm. Tả Đăng Phong lắc đầu nói, không phải còn có ngươi sao? Đằng khi anh tử liền cười nói, ngươi tưởng ta là thiên hạ vô địch sao? Tả Đăng Phong nhíu mày nói, đúng vậy, đằng khi anh tử cười nói, đừng nói là ta không phải. Cho dù ta có là thiên hạ vô địch, có thể cứu các ngươi thì ta chắc chắn sẽ không cứu. Tả Đăng Phong thành thật nói, nên hắn cười rất chân thành. Chiến tranh thật đáng ghê tởm, đằng khi anh tử nhắm mắt lắc đầu nói. Tả Đăng Phong nghe xong cười cười, không tiếp lời. Không có người ghê tởm thì làm sao có chiến tranh ghê tởm chứ? Tới địa giới tỉnh thiểm Tây, tốc độ mọi người rất chậm, mỗi ngày đi chưa được 200 giảm. Đám quỷ Nhật này thật may mắn, thịt dê nhúng và các món ăn khác ở đây đều hợp khẩu vị của chúng. Nhìn đám quỷ tha hồ hưởng thủ thức ăn Trung Quốc, trong lòng tà Đăng Phong cực kỳ tức giận, đây là thức ăn của người Trung Quốc. Đám cường đạo ngoại bang này dựa vào cái gì có thể ăn chứ, nhưng loại cảm xúc này rất nhanh đã được chính hán áp chế, vàng bạc châu báu, tranh chữ quý hiếm, than đá. Đều đang bị đám quỷ nhật dùng thuyền vận chuyển liên tục về nước mình. So sánh với những thứ đó thì vài món thức ăn chẳng tính là gì. Liên tục ngày đi đêm nghỉ, chẳng vãng 7 ngày sau, mọi người đã đến được phía Đông Bắc Hàm Dương nơi đặt Chu Lăng. Chu Lăng, tên như ý nghĩa chính là Hoàng Lăng của nhà Chu. Trước đó nơi này tùng được chính phủ quốc dân tu sửa, bên ngoài đỉnh đài. Hai bên đường dựng các bức thạch điêu. Nhưng những bức thạch điêu này đều không phải của thời Chu. Mà do các triều đại sau hiến Tế. Tế đạo rộng không quá ba trưởng. Dùng gạch màu xám lót đường. Cỏ dại chui ra từ các kẽ gạch. Lộ vẻ ngoan vu. Ở phía Bắc Tế đạo có hai đống đất hình tròn cao không quá 30 mươi trưởng. Chu vi Nam Bắc cũng không quá 30 mươi Chiếm diện tích vài giảm. Ở phía Tây Chu lăng cỏ dại mọc rậm rạp. Dựa vào độ khô và mịn thì không phải có từ thời chu, ngoài những thứ đó thì hai bên trái phải chu lăng đều là đất hoang, không hề có núi cao hay sông đê. Chu lăng không có thủ vệ, người nhàn rồi có thể đi vào, lăng mộ cách thành hàm dương không quá mười dặm, xung quanh lăng mộ rơi vãi không ít tạp vật, chứng tỏ nơi này thỉnh thoảng có du khách đến du ngoạn. Bốn phía lăng mộ không có tường tre, có thể nhìn thấy đường quốc lộ ở phía xa, nghỉ chân trước lăng. Tả Đăng Phong rất khó tưởng tượng được bên trong Hoàng Lăng đã 3.000 năm này còn cất giữ thứ gì. Đám người đằng khi nghỉ chân trong rừng cây phía Tây Lăng Mộ, nơi này cây cối ung tùm, sen lẫn là những cây đại thủ cao lớn, vẫn có thể xem là nơi... ...tốt để ân núp. Tả Tiên Sinh, ngươi nói nên bắt đầu từ đâu? Sau khi nghỉ ngơi đủ, đằng khi chính nam gấp gáp hỏi. Ngươi nói trước đi, tả đăng phong cười nhạt nói. Tương truyền lăng mộ của chú Văn Vương ở phía nam, còn phía bắc là lăng của chú Vũ Vương, ta nghĩ nên bắt đầu đào ở phía nam trước. Đằng khi chính nam suy nghĩ một lát mói nói. Được, cứ như vậy đi, tả đăng phong gật đầu nói. Đằng khi chính nam chọn bắt đầu từ lăng mộ phía nam là vì chú Văn Vương trên đường phạt chủ băng hà. Sau đó Chu Vũ Vương thống nhất Trung Quốc đăng cơ làm Hoàng đế, trong lịch sử Hoàng đế được gọi là chân Long Thiên Tử, nếu đã là con trai của Long, vậy thì Long chắc chắn phải được chôn bên trong lăng mộ của Chu Văn Vương, nhưng đây chỉ là suy nghĩ của đằng khi chính Nam, tả Đăng Phong không tin như vậy, sau khi đến đây hắn không cảm giác được hơi thở khác thường nào, cũng không cảm giác thấy khí phách của Hoàng Lăng, cổ ngự có câu hổ chết còn uy nếu đây chính là Hoàng Lăng thật. Vậy thì không thể nào không có khí phách của hoàng gia được. Đằng khi chính nam biết tả Đăng Phong có địch ý với mình, nghe xong lập tức dẫn theo 12 tên lính nhật và hai gã ninh dơ đi về hướng đông. Rõ ràng là định đào mới suốt đêm. Chỉ còn lại tả Đăng Phong và đằng khi anh tử ngồi lại nơi nghỉ chân. Ngươi không đến xem một chút sao? Tà Đăng Phong nhìn đằng khi anh tử hỏi. Ta không hiểu việc này, có nhìn cũng không giúp được gì. Giả Đăng Phong nghe xong chỉ cười không nói gì. Người Nhật chính là kẻ địch của hắn. Tất nhiên hắn sẽ không giúp chúng. Sở dĩ đi theo cùng làm việc là để giết toàn bộ bỏ chúng. Nhưng hắn không dám sơ xuất ra tay. Đầu tiên là tên trung niên ninja áo trắng kia rất khó đối phó. Thuần dương hộ thủ của đằng khi chính nam cũng khắc chế huyền âm chân khí của hắn ở một mức độ. Tam xuyên tố cũng không phải dễ chơi. Đằng khi anh tử cũng là một ninja. Tả Đăng Phong hiểu rất rõ, một mình hắn rất khó đối phó cùng lúc bốn người, hơn nữa còn có 12 tay súng bên ngoài. Tình hình trước mắt hắn chỉ có thể đợi sau khi tiến vào lăng mộ mới có thể tính toán tiếp. Ngươi cho rằng nơi này sẽ xuất hiện địa chi gì, đằng khi anh tự hỏi, ngươi muốn nghe lời nói thật chứ? Tả Đăng Phong liền hỏi, đằng khi anh tự liền ngợt đầu, trong ngờ lễ ký có câu phàm sự dự tác lập. Bất dự tắc phế, ngươi hiểu ý nghĩa của chúng chứ? Các ngươi không chuẩn bị đầy đủ, chuyến đi này nhất định về tay không? Tả Đăng Phong cười nói. Hãy nói tiếp đi. Đằng khi anh tự biết tả Đăng Phong vẫn còn lời chưa nói xong. Ta không nói. Bởi vì ta nói gì chưa chắc các ngươi đã tin. Nhưng theo ý ta thì các ngươi đến đây đã phạm rất nhiều sai lầm.